Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng bất ngờ này Phía sau thi thể kia là một tin áo đen được bịt mặt Chính hắn đã cắt cổ bạch khởi Nhưng lúc mọi người đang là hết thất thanh Thì tiếng cười bỗng nhiên vang lên Đó là bạch khảo Hắn đứng dậy phối đi lớp bụi còn vương lên quần áo Mà tiến tới sát tên sát thủ mà cười lớn Phụ thân là người ép ta Ta cũng không muốn như vậy Dù sao người cũng sắp chết ta tiến người một đoạn đây là báo hiếu Còn tất cả các người chứng kiến ở đây Đều phải chết Nhưng mà Bạch Vũ để ngươi Tất nhiên ta sẽ để mạng Mọi chuyện hôm nay ngươi sẽ chịu hết Ta sẽ thông báo cho tất cả Ngươi chính tay giết hết những người ở đây Nói xong Hắn ta đưa tay liền huyết xáo ra hiệu Lập tức ba bên sát thủ Còn lại trong bóng tối Trên trần nhà bay ra rất nhanh vào đám người Bà Tình sát thủ nhanh chóng lao vào đám người Những lưỡi đào sắc bén đứt ngang qua Mấy người đứng trước mặt bọn hắn không kịp đề phòng bị chém thành tám đoạn. Máu phun trào ra, mảnh sắc bắn ra. Một đạo quét ra mấy người bỏ mạng. Những người có mặt tại hiện trường tất cả đều tim đập thỉnh Thịch Các con người hòng chạy trốn nhưng mà cánh cửa lớn đã bị một tên sát thủ chặn ở đó. Trong đại sành chặn ngập sắc vụn, hơi máu không ngừng bốc lên, lại cầm thêm những tiếng lát thất thanh, khiến cho nơi đây thật giống như là một cõi địa ngục. Đại Phu Nhân đứng giữa đại sảnh bất động, lập tức được Bạch Cương kéo sắt vào bảo vệ. Bà ta bất ngờ rút trong ống tay ra một thứ, là những con hình nộm bằng dơm cùng với nắm kim châm. Trên những chiếc hình nộm kia đều là dán một mảnh bùa chú màu vàng còn dính một ít máu tươi. Bà ta nhìn Bạch Vũ mà nói, ta chết người cũng đừng hồng mà sống. Trước tiên hãy xem những người khác sẽ chết như thế nào rồi sẽ tới lượt ngươi. Xích lời những mảnh kim châm đem liên tục và những hình động đó. Nhị phụ nhân cùng với A Tú cùng với Bạch Hạo đang chỉ đạo đám sát thủ, bỗng nhiên ôm lên ngực. Máu tươi bất ngờ tuôn ra, từng lỗ từng lỗ thủng trên người xuất hiện. Bạch Cương đứng bên cạnh nhìn mẫu thân mình làm như vậy cũng giật mình mà nói. Mẫu thân, người làm cái gì vậy? Không được dừng lại. Ngủ ngốc! Không giết bọn hắn, ta vì ngươi đều phải chết. Kim Trâm từng cái được đâm vào chi chít trên hết ba con nệnh nộm. Nhị phu nhân cùng A Tú dường như không chịu đựng được sự đau đớn. Mà những thân thể phình lên rồi vỡ nát. Máu tươi cũng từ đó mà tuôn ra, hòa cùng với những người đã chết. Bạch Hảo thế vậy lập tức hốt hoàng lùi lại phía sau. Khắp người của hắn chi chít lỗ thùng. Máu tươi cũng từ đó mà chảy ra, khuôn mặt nhợt nhạt mà lên tiếng. Đại nương tha cho ta, bài sát này sẽ là của ngươi. Nhưng lúc này hắn có nói gì cũng đã muộn đại phu nhân rút hết những chiếc kim châm ở trên hai con bù nhìn của đại phu nhân và A Tú, rồi dùng một nắm đâm vào cái của Bạch Hảo. Hắn hét đến đầu đớn, gia tiện bắt đầu căng phỏng lên, nổi những tia máu đang chảy quanh khắp cơ thể. Nói chân lông nở ra, máu theo đó mà chảy xuống. Bạch Hảo cũng chỉ kịp nói lên một tiếng thì lập tức thân xác nổ tung như hai người kia. Những tiền sát thủ thích chủ nhân như vậy Cũng lập tức sợ hãi dừng tay Khắp đại sành này chẳng ngập mùi tử vong Không gác gì một nhà toàn đầy khí huyết Máu tươi nhảy nhụa Thân thể phân tán Đa số mọi người đều đã chết Những kẻ may mắn sống sót Cũng đã bị sợ sợ hãi Xâm chiếm mà thất thần ngu ngốc Rồi đại phu nhân cười lớn Kết cục dường như đã rõ bà ta lấy con bù nhìn còn lại Đưa lên mà hét lớn Bạch Vũ, người làm tất cả cũng chỉ là thành toàn cho ta vào Bạch Cương mà thôi. Bạch Vũ hốt hoàng nhảy lùi về phía trước toàn cướp tới con bùa nhìn kia. Nhưng Bạch Cương đang đứng bên cạnh đại phu nhân bỗng nhanh nhảy lại. Thân thể cực nhanh như một cước đưa lên kèm theo kỉnh phong đá băng vào người của Bạch Vũ. Làm cho hắn không kịp đề phẩm. Chúng đòn thối lui lại phía sau va vào bức tường. Bạch Vũ ho ra một ngủ máu tươi, vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Cương mà nói. Đại ca, ngươi, ăn bắt tay lại Nhưng lúc này đôi môi của Bạch Cương nhách lên mà cười lớn Nụ cười này đầy sự hà hy vui mừng Khẩm, cũng có thể nói nụ cười này vô cùng độc ác Đúng vậy, nó vô cùng độc ác Chắc có lẽ đây mới đúng là bản chất con người thật của Bạch Cương Là cái bản chất thật mà hắn chôn giấu bao nhiêu lâu Chưa bao giờ hắn để lộ ra cho bất cứ ai biết Hắn đọc kịch còn giỏi hơn cả Bạch Vũ Cái người đại ca hiền hòa thật thà in sâu vào trong lòng của Bạch Vũ, lại như biến thành một con người khác. Bạch Cường cười lớn lùi sắt về phía của đại phu nhân cầm lấy con bồ nhìn đó, rồi nhìn Bạch Vũ đang bị thương cất tiếng nói. Bạch Vũ để, nói cho người biết những việc mẫu thân ta làm ta đều biết và cũng chính tay. Tại... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net